Bạch Tàu Thuần cũng có phát giác Lúc nhìn lại Mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn Hắn thấy được ở phía xa trong tinh không Cuối cùng lại có một vòng xoáy cực kỳ khổng lồ Thậm chí còn muốn khổng lồ hơn So với bản thể của nghịch Phàm trước đó Đang âm ầm chuyển động Bên trong Tản ra khí tức xa lạ Giống như là không phải giới vĩnh hàng lớn Càng khiến cho người ta kinh ngãi hơn là Gần như là trong chấp mắt Bạch Tàu Thuần nhìn lại Hắn lập tức liền thấy được Lại có một chiếc chiến thuyền cổ xưa Đang từ trong vòng xoáy này Giống như dãy ruộng nỗ lực lao ra Chiến thuyền này Bạch Tiểu Thuần quen thuộc Đó chính là chiếc thuyền bên trong khu vực phế tích tiên giới Tồn tại trong sơn cốc xương mù màu đen Ẩn chứa tử vong vô tận Đây là Tâm thần của Bạch Tiểu Thuần chấn động Thiếu chút nữa kêu ra thành tiếng Hắn phát hiện vận khí của mình thế nào lại kém như vậy Thời gian hồi tưởng đến nghịch phàm xuất hiện Ở bên cạnh hoa vĩnh hằng thì cũng thôi Lúc này tự nhiên hồi tưởng đến Thời điểm chín thuyền bên trong sân cốc sương mù mò đen xuất hiện Nghịch phàm Chính là truyền thừa đạo quán Bạch Tiều Thuần run lên một cái Đang muốn lại một lần nữa hồi tưởng thời gian rời khỏi đó Hắn lo lắng Nếu như mình chạm một bước Nếu chẳng may bị nghịch phàm từ nơi này Thu được cả ngộ gì đó Vậy thì không ổn Nhưng Bạch Tiều Thuần Ở đây đang muốn hồi tưởng Hắn bỗng nhiên dừng lại Ánh mắt chớp động Nhìn về phía vòng xoáy cực lớn kia Nói không chừng Nơi này là cơ hội Bạch Tiểu Thuần có chút do dự Hắn cảm thấy nếu rời đi Như thế Có chút không cam lòng Phải biết rằng hắn hồi tưởng quá nhiều lần Cũng chỉ là có lần này xuất hiện tình hình Quỷ dị nhất cùng thần mỹ nhất Có lẽ có thể ở chỗ này Tìm ra chỗ sơ hở trong đạo của nghịch phạm Ánh mắt Bạch Tàu Thuần chấp động, quyết định chú ý, chỉ là nhìn một hồi. Nếu không tốt thì lập tức bỏ chạy. Lại ở thời điểm Bạch Tàu Thuần ở đây suy nghĩ tìm hiểu, bên trong vòng xoáy này đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang. Chiếc chiến thuyền cổ xưa bên trong đó, lại ở dưới sự dễ dụa này, từ trong vòng xoáy chạy ra được hơn phần nửa, lộ ra lão nhân ngồi khoanh chân ở trên chiến thuyền, mặc trường bào màu đen. Mặt lão già kia không đổi sắc, nhưng chỗ mi tâm của hắn lại có một lỗ thủng Lại không có máu tươi chảy ra Thậm chí giờ phút này Lỗ thùng cũng đang rõ ràng khép lại Cảnh tượng như vậy Khiến cho Bạch Tiểu Thuần rất ngạc nhiên Ban đầu hắn ở sân cốc sương mù màu đen Thế qua hải cốt của đối phương Lỗ thùng trên hải cốt lại không có khép lại Cùng lúc đó nghịch Ngịch phàm một bên Lúc này thân thể chấn động Trong mắt thoáng cái lại có tinh quang lập lề Bạch Tiểu Thuần cũng hít thở không thông Hắn cảm thấy chính thuyền này xuất hiện Quá mức quỷ dị Nhất là bên trong vòng xoáy này Lúc này theo chiến thuyền dãy ra Tản ra càng nhiều khí thức xa lạ Không thuộc về giới vĩnh hằng lớn Bạch Tiều Thuần mơ hồ cảm thấy Không thể tiếp tục nhìn nữa Lúc này hắn không chậm chẽ chút nào Đang muốn hồi tường Nhưng vào lúc này Một tiếng đồ vang nặng nề Đột nhiên từ trong vòng xoáy này chuyển ra Giống như là ở bên trong vòng xoáy này Khoảng cách đối ra của vòng xoáy càng lúc càng gần Lão nhân trên chiến thuyền Ở trong mắt hắn lộ ra sự điên cuồng Hai tay rơi lên vững mạnh, nhất thời chỗ chiến thuyền của hắn cuối cùng lại giống như là thiêu đốt, đổi lấy một dao động cường hãn. Dưới sóng dao động này, bạo phát đầy mạnh chiến thuyền. Ở trong tiếng nổ lớn lại trực tiếp hoàn toàn lao ra khỏi vòng xoáy, tiến vào bên trong giới vĩnh hằng lớn. Nhưng ngay khi chiến thuyền thoát ra, tiến tới, ở trong chớp mắt, sau đó bên trong vòng xoáy lại chợt truyền ra tiếng rít gào. Còn ở trong một chớp mắt này, vòng xoáy chợt run rẩy. Lại có một ngón tay cực lớn Từ trong vòng xoáy chợt lao mạnh ra Lại trực tiếp đưa vào bên trong thế giới vĩnh hằng lớn Giống như là muốn truy sát lão nhân bên trên chiến thuyền này Không quan tâm người chạy trốn tới chỗ nào Tinh vực mênh mông Đã quá Người trung quy Giọng nói lạnh băng Từ bên trong vòng xoáy này vang vọng Nhưng không đợi hắn nói xong Ở trong nháy mắt khi ngón tay từ bên trong vòng xoáy vươn ra Tiến vào thế giới vĩnh hằng lớn Đột nhiên ngón tay này vỡ nát diệt vòng Dường như là bị tan giã Ở trong phút chốc liền trở thành cho bụi Cảnh tượng như vậy Khiến cho Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên trợn tròn mắt Nhìn tim của hắn tăng nhanh Trong nhà mắt vừa rồi Hắn đã cảm nhận được rõ ràng Một sự huyền diệu sau khi mình thăng cấp chuối tể Cảm nhận được Đột nhiên bạo phát ở trong bảnh tinh không này Chính là sự huyền diệu này giống như là lau đi Khiến ngón tay đưa vào Lại trực tiếp bị xóa bỏ Trong lúc Bạch Tiều Thuần ở đây chấn động Bên trong vòng xóa có tiếng kêu kinh ngạc Không thể tưởng tượng nổi Mang theo sự hoàng sợ cùng chấn động Giống như không cách nào có thể tin tưởng Bất chợt chuyển ra Cuối cùng Lại xóa đi ngón tay của ta Làm sao có thể như vậy Nơi đây, nơi đây không đúng Không phải tiên, không phải thần Không phải má, không phải yêu Không phải quỷ Nơi này là Ở thời điểm giọng nói này mang theo sự chấn động vang vọng Chiến thuyền dừng lại ở trong tinh không Lão nhân bên trong này Mi tầm có lỗ thủng Chậm rãi quay đầu lại Nhìn vòng xoáy Ở trong mắt càng thêm điên cuồng Cười lạnh Nơi này Là nơi duy nhất bị tiên Thần Ma Yêu Quỷ Cùng phong ấn Linh giới vĩnh hằng Quê hương của La Thiên Trong chuyển thiết Hoặc là lão phù sống lại Người truyền trời cao Giết hết tất cả tồn tại người chưa biết tới Hoặc là Lấy đạo của Lão Phu Thành toàn đinh giới vĩnh hằng Khiến cho lại sinh ra một vị la thiên Khiến cho vũ trụ này mở lại Trên chiến thuyền Lão Nhân nói Người mặt lên trời cười ha ha Nhưng hắn cười Trong tinh không lại huyền diệu này lại xuất hiện Nhẹ nhàng phất qua ở Trên chiến thuyền và hắn Trong nhảy mắt Chiến thuyền thối nát Giống như là thoáng cái bị ăn mòn Tất cả vật chất bên trong phù hợp với giới vĩnh hàng lớn Ở trong nhà mắt đều tiêu tan Thân thể của lão già kia cũng run lên Tiếng cười chậm rãi dừng lại Đồng thời tất cả máu thịt ở trên thân thể hắn Đều trong một cái chớp mắt này biến mất Chỉ còn lại một bộ xương khô Khoanh chân ngồi ở chỗ đó Vẫn không đúc nhích Mi tâm hắn Lỗ thùng vốn đang khép lại Cũng trở thành vĩnh cửu Chiếc chiến thuyền này Đã ở trong tinh không này lặng lẽ không một tiếng động Dần dần bay xa Bên trong vòng xoáy không lời nói Chỉ là những tiếng hít thờ ô ô truyền ra Ở trong tiếng hít thờ kia Ẩn chứa sự sợ hãi Còn có hoảng sợ giống như là đối với cái gọi là linh giới vĩnh Hằng này quê hương của La Thiên này Có sự sợ hãi không cách nào có thể hình dung Cùng lúc đó Ý huyền rộng này phất qua vòng xoáy Bạch Tiểu Thuần tận mắt nhìn thấy Vòng xoáy trực tiếp nát bấy Cuối cùng tất cả bị mai bằng Đều giống như là tất cả đơn giản Trực tiếp lau xóa đi Loại lực lượng này Tim Bạch Tiểu Tuần đập nhanh Ở trong đầu không ngừng nổ vang Một mặt là cảnh tượng như vậy Phát sinh ở trong năm tháng Về mặt khác Lại là ý nguyện huyền diệu kinh thiên động địa Quỷ thần khiếp sợ Lão già kia nói Nơi này là linh giới vĩnh hẳn Nơi này là quê hương của La Thiên La Thiên là ai Bạch Tàu Thuần nhìn chằm chằm vào bên trong tinh không Nơi vòng xoáy đã từng xuất hiện Nơi đó cũng là nơi cuối cùng Ý huyền rượu xuất hiện Hồi lâu Bạch Tàu Thuần chú ý tới nghịch phàm Tự nhiên không tiếp tục duy sát mình Mà nhìn phương hướng chiến thuyền biến mất Chầm mặt không nói Bạch Tàu Thuần trợn trừng mắt Hắn nghĩ đến lời nói của đạo trần trước đây Ánh mắt hắn nhìn về phía nghịch phàm Cũng biến thành cổ quái Vị này giúp cục đang nghịch phạm Hay có thể là lão đầu kia Trong sự do dự Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ có nên mở miệng hỏi một câu Kích thích đối phương một chút hay không Nhưng ngay khi Bạch Tiểu Thuần muốn mở miệng Ở trong nhà mắt Nơi vòng xoáy trước đó bị huyền diệu này xóa đi Cuối cùng lại trong chấp mắt lõm xuống Sau khi lõm theo xuống Không ngờ lại trật nhô ra Còn tiếng gầm khẽ từ nơi đó truyền tới. Còn ở trong tinh không này nhô ra. Lại có một mặt người. Được phát họa ra. Giống như là tinh không trở thành một lớp màng mỏng. Một bên dưới màng này. Là linh giới vĩnh hằng Một bên lớp màng lại là không gian thần bí không biết. Lúc này. Ở bên trong một thế giới không biết. Đang có một đại năng. Nỗ lực phá tan lớp màng tinh không này. Nhưng lại không cách nào có thể làm được. Cho nên ở chỗ này. Hình thành đường nét gương mặt hắn. Cảnh tượng như vậy, không chỉ Bạch Tiểu Thuần ở đây lấy làm kinh hãi, mà ngay cả nghịch phàm cũng chật quay đầu nhìn lại. Nhưng rất nhanh, trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra vẻ quá dị, hắn không biết nghịch phàm có thể phát hiện ý huyền diệu trong tinh không này hay không. Nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng, ý huyền diệu nhìn không thế này, lại tới, lúc này lại ngưng tụ ở qua gương mặt này, hình như đang chờ đợi. Thời điểm Bạch Tiểu Thuần trợn trừng mắt, nhìn lại, Rất nhanh, theo gương mật dễ dụa Dần dần nơi đó xuất hiện một vòng xoáy hơi nhỏ Vòng xoáy này Không ngừng chuyển động Giống như là xuyên qua tinh không Nối liền đến giới vĩnh hằng cùng biết không gian tinh không Không biết phía sau Đúng vào lúc này Mắt bạch tiểu thuần một lần nữa trợn tròn Thậm chí trong mắt cũng có thiếu chút nữa là muốn rơi xuống Hắn nhìn thấy được Từ bên trong vòng xoáy này Lúc này lại có một con rùa lớn Giống như là cá xấu vậy Mang theo sự hung tàn cùng quần bạo Mắt đỏ Từ trong nước xoáy chui vào Khiến cho Bạch Tiểu Thuần chấn động Là hình dáng dùa lớn này Ngoại trừ kích thước ra Tự nhiên của với thú bản mạng quán Giống nhau như đúc Đạo vực mênh mông huy Hoàng Đã qua Tiếp theo Chính là thời khắc đạo vực của vị ương ta Vị ương quỳ Chém giết diệt thánh Ngăn cản vị la thiên thứ hai sinh ra Sau khi con rùa cá sấu giữ tợn này xông vào Vòng xoáy dần dần tiêu tan Trên đó nhô ra một gương mặt Cũng chậm rãi lưu về phía sau Từ trong nước xoáy gần tàn đi này Có âm thanh lạnh như băng ngạo ngế Úng dung chuyển tới Nhưng Khi giọng nói này vừa nói ra Ở trong chấp mắt Ý huyền rượu trước sau ở gần đó Cuối cùng lại bất chợt thoáng động Ở trong cảm nhận của Bạch Tiểu Thuần Ý huyền rượu này lại trực tiếp chui vào bên trong vòng xoáy gần biến mất Cùng lúc đó, lại từ trong vòng xoáy này Chuyển ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết Cùng kinh ngạc Ngay sau đó, tất cả lại thoáng ngừng lại Mà ý huyền rượu này cũng rất nhanh Lại theo vòng xoáy trở về Sau khi xóa đi vòng xoáy Nó lao thẳng đến con rùa cá sấu kia Con rùa cá sấu này dường như là cực kỳ không tầm thường Sau khi ý huyền rượu này tới gần Cuối cùng toàn thân nó lại phát ra ánh sáng màu vàng Nhất là vỏ rùa của nó Lúc này theo ánh sáng lập đề Sau khi bạch Thuần thấy Ở trong đầu lại chợt chấn động Vỏ rùa này Có chút quen mắt Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần run lên Thì Thảo nói nhỏ Hắn cảm nhận được sau khi ý huyền rượu trợt đảo qua trên vỏ rùa Thân thể con rùa cá sấu này Lại trực tiếp biến mất Nhưng còn lại một vỏ rùa Ở thời điểm ý huyền rượu giống như là muốn xóa đi vỏ rùa này Bỗng nhiên Ở nơi vỏ rùa tồn tại Trong tinh không Hình như có một đó hoa cực lớn hư ảo Đột nhiên xuất hiện Hoa này khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, tuyệt vời vô cùng. Sự xuất hiện của nó giống như là bắt đế vỏ rùa này dần dần dung nhập bản thân. Ở trong toàn bộ quá trình, ý huyền dựa bên trong tinh không đều không có ngăn cản, cũng không có trực tiếp xóa đi vỏ rùa. Cảnh tượng như vậy khiến cho Bạch Tiêu Thuần mơ hồ nghĩ tới con rùa đen nhỏ. Quả nhiên sau khi đó hóa dung hợp, vỏ rùa, một con rùa đen nhỏ sinh ra, cuối cùng lại biến ảo... Ở trên lá cây của đó hoa Về mặt mở mịn Giống như tất cả ký ức của nó Đã bị ý huyền diệu này xóa đi Lúc này đần đột Theo đó hoa dần dần biến mất ở trong tinh không Rùa vĩnh hẳn Bạch tiểu thuần nhìn con rùa đen nhỏ Theo đó hoa biến mất Ở trong lòng hắn chấn động Lần này hồi tường đối với hắn mà nói Có ý nghĩa cực lớn Nhất là đối với hai lai lịch con rùa đen nhỏ Của mấy quy văn nồi của mình Lúc này hắn đã hiểu ra Trong mắt có có tinh quang lập đè Mà khiến cho hắn cảm thấy chấn động Chính là ý huyền diệu trong tinh không này Lúc này thân thể hắn trợn lắc một cái Lao thẳng đến chỗ hoa vĩnh hằng biến mất Sau khi chấp mắt đến Bạch Tầu Thuần trợn rơ tay phải lên Hắn cảm nhận là ý huyền diệu này Còn ở nơi này không tản đi Lúc này tay phải hắn rơ lên Chính là chụp vào chỗ ý huyền diệu tồn tại Hắn có loại cảm giác Nói không ra lời Ý huyền diệu này Sẽ không làm mình thương tổn Lại giống như là sau khi mình thăng cấp chúa tể Có thể cảm nhận được hình như lực lượng này Cùng mình tồn tại cộng hưởng nào đó Gần như là trong chấp mắt Tay phải Bạch Tiểu Thuần chộp tới Nghịch phàm chúa tể ở phía xa đáy lòng quán dần như bị chấn động Trước những gì nhìn thấy Chỉ là không giống với Bạch Tiểu Thuần Hắn không cảm giác được ý huyền diệu này Nhưng điều này không có nghĩa là Hắn không biết ý huyền diệu này Là cái gì Lúc này sau khi chú ý ra hành động của Bạch Tiểu Thuần Mắt nghịch phàm bỗng nhiên trọn tròn Thứ kỳ lạ như vậy Có thể là bị bạch tiểu thuần triệu hồi ra Đây cũng là một trong những nguyên nguyên nhân Khiến cho tâm thần nghịch phàm chấn động Chỉ có điều trong nhà mắt hắn lại hiểu ra Nhân quả chuyện này Nhưng lúc này Cũng không phải là thời điểm suy nghĩ càng tỉ mỉ Trong chấp mắt Khi con rùa cá sấu vọt tới thân thể nghịch phàm Nhanh chóng lưu về phía sau Nỗ lực tránh vòng quang của nó Còn điều khiển dệt sinh trì Đột nhiên đánh tới Theo hắn công kích Con rùa cá sấu ngừa mặt nên chờ giết gạo Thân thể cao lớn của nó căn bản không để ý tới diệt sinh chỉ Toàn thân bên dưới Biểu hiện khí thế độc ác bạo phát Trực tiếp trùng kích Sau khi cùng diệt sinh chỉ va chạm Thân thể hắn hoàn toàn không nùi ra phía sau Mạnh mẽ đột phá Ở trong tiếng nổ lớn Diệt sinh chỉ trực tiếp tán loạn Con rùa cá sấu ở đây Khí thế càng cường thịnh hơn Ở trong miệng nó truyền ra tiếng gầm thét giận dữ chấn động tinh không, đồng thời nó mang theo khí phách vô tận, bất chợt va chạm mạnh về phía nghịch phàm. Cẩn sắc nghịch phàm lại biết nổi, thân thể lui về phía sau, trong hai tay bấm quyết, nhất thời ở bên ngoài thân thể hắn lại có số lượng lớn khí đen âm bạo phát. Khí đen kia nhanh chóng cuồn cuộn, ở trong chớp mắt là ở trong tinh không hình thành một gương mặt cực lớn. Ở trên gương mặt này tràn ngập văn rất quỷ dị, dữ tợn. Lúc này sau khi biến ảo, nó lao về phía con cá xấu đã tới. Mở cái miệng lớn ra Chợt cắn nuốt qua Nhưng vào lúc này Mắt của con rùa cá sấu lộ ra ánh sáng u ám Tự nhiên ở trong chớp mắt Gương mặt cắn nuốt mình Cũng ở dưới tiếng gầm thét Mở ra cái miệng máu kinh thiên So với gương mặt kia còn muốn không khổng lồ hơn gấp mấy chục lần Từ phía xa nhìn lại Gương mặt này mở ra cái miệng Căn bản là nhỏ bé không đáng kể Không đợi nó cắn nuốt Lập tức bị con rùa cá sấu ở đây Một hơi nuốt vào Không dừng lại Con rùa cá sấu này tiếp tục trùng kích Lần này đã xác định phong tỏa chặt chẽ nghịch phạm Từng cảnh tượng như vậy Khiến cho tinh không chấn động Bạch Tựu Thuần cũng ít thờ lộ ra sự khẩn trương So với việc nghịch Phàm Bạch Tựu Thuần đối với thú bản mạng bên trong thủy trạch quốc độ này của mình Có thể nói là biểu rất rõ Dù sao đây cũng là thần thông thời điểm hắn vừa tu hành Đã nắm giữ Theo tu vi cảnh giới tăng cao Đã từng bước một đến ngày hôm nay Ở bên trong hình ảnh lịch sử này Hắn hiểu rõ lai lịch của đối phương Mở đầu Lấy ra quy văn nổi Dựa vào tu vi chúa để của mình Toàn được triệu án Các loại nguyên nhân chồng chất chung vào một chỗ Liên khiến cho thủy chạy quốc độ lần này So với trước kia hoàn toàn không giống nhau Con rùa cá sấu đầy khí thế Toàn thân nó là ánh sáng màu vàng Cùng với khí thế hung tàn Đã vượt qua trước kia Cho dù là bạch tiểu thuần nhìn thấy Thì cũng hãi hùng khiếp phía Về phần con rùa cá sấu thần bí này Đến từ bên ngoài tinh không Tại sao lại bị mình triệu hồi ra Chuyện này Bạch Tiểu Thuần đã nghĩ rất rõ ràng Hắn sinh ra ở trên hoa vĩnh hằng Hắn từ trình độ nào đó Chính là con rùa vĩnh hằng Sau khi con rùa cá sấu bị hoa vĩnh hằng bắt lấy Trở thành linh phối hợp Tất cả càng như vậy Có thể bị người huyết mạch tiên vực vĩnh hằng triệu hoán Chỉ có điều Điều kiện hà khắc mà thôi Sau khi con rùa cá sấu bị hoa vĩnh hằng bắt lấy Trở thành linh phối hợp Tất nhiên càng như vậy Có thể bị người hứt mạch tiên vực vĩnh hàng triệu oán Chỉ có điều Điều kiện hà khắc mà thôi Bà hắn ở đây Mặc dù có thể triệu hoán Hình như cũng có liên quan tới quy văn nổi Lẽ nào Cuộc chiến cuối cùng này Sẽ được giải quyết ở trong miệng thuốc bản mạng của ta Bạch Tàu Thuần bỗng nhiên kích động Nhìn con rùa cá sấu Hắn cảm thấy nếu như có thể giết lại chết nghịch phàm Như vậy Mình cũng không cần đau đầu Lại ở thời điểm Bạch Tàu Thuần phấn chấn Ở trong nháy mắt, hai mắt nghịch phàm cuối cùng Lại hóa thành tối tăm Hai tay quán dư lên Nhất thời có ánh sáng màu đen từ trong tay hắn phát ra Còn ở chỗ mi tâm quán Lúc này có vòng xoáy xuất hiện Bên trong mơ hồ Cuối cùng lại hiện ra một ấn ký Ấn ký này Chính là một chiếc chiến thuyền Ở trong chấp mắt khi ấn ký này xuất hiện Trong miệng nghịch phàm truyền ra tiếng thú Chú ngữ bạch tiểu thuần nghe không hiểu Tàng thương vô tận, thối nát cổ xưa Lúc nó vang vọng ở tinh không Thậm chí cũng ảnh hưởng thời không bốn phía xung quanh nơi này giống như vào giờ phút này thời, thời gian cũng chậm lại Trong trái tim Bạch Tiểu Thuần càng kinh hoàng hơn Hắn nhìn thấy được ở dưới chân nghịch phàm Tình không giống như là mặt gương Ở trong nhé mắt tàn vỡ ở một tiếng Ở trong tinh không tàn vỡ này Một chiếc thuyền cổ xưa Tàn ra khí tức tử vong ngập trời Lại trực tiếp vọt ra Nghiệt xúc Bản thân ngươi đâm đầu vào chỗ chết Chính thuyền vừa ra, tinh không chấn động, tám phương nổ lớn. Khi thế vô cùng vô tận, bạo phát kinh thiên, còn dâng lên gió bão, ầm ầm khuyết tán về bốn phía xung quanh. Cho dù là Bạch Tiêu Thuần ở đây, thân thể cũng chấn động mạnh điệt, không ngừng lùi về phía sau. Chỉ là nghịch và vẫn xem thường con rùa cá sấu. Con rùa cá sấu này ngoại trừ hung tàn ra, còn cực kỳ tham ăn, mặt khác chính là hình như đầu óc có chút sử dụng không tốt. Điểm này Bạch Tiêu Thuần có lĩnh hội. Lúc này cho dù chính thiên xuất hiện, Khí thế trấn áp tâm thần người, nhưng con rùa cá sấu hoàn toàn không lui ra phía sau, ngược lại cho mắt lộ ra sự điên cuồng, mở cái miệng lớn ra. Ở trong tiếng ầm ầm, nó lại trực tiếp tới gần nghịch phàm. Hình như không nhìn tới chính thuyền này xuất hiện, không nhìn tới bên trong tản ra khí tức đủ để uy hiếp chí mạng đối với nó phát sinh. Cuối cùng lại trong tiếng giết gào, nó mở miệng. Nghịch phạm cùng với chiến thuyền huyễn hóa ra ở dưới thần ấn, tất cả đều trực tiếp bị nó nuốt vào trong miệng. Cho dù Bạch Tiểu Thuần hiểu rõ con rùa cá sấu Trong mắt cũng thiếu chút nữa là rơi xuống Loại cảm giác này Giống như là cảm giác nhìn thấy được người phàm Nuốt vào một thiên lôi vậy Người... Người thế nào cái gì cũng ăn vậy Thời điểm Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc la lên thất thành Trong tần sắc của con rùa cá sấu Mang theo vẻ kiêu ngạo Cùng đắc ý ngửa mặt lên chở giết gào Giống như là cảm thấy mình có thể nuốt vào đối vương Là một chuyện rất đáng để khoe khoảng Nó càng không để ý tới Tiếng kêu kinh ngạc của Bạch Tiểu Thuần Thân thể thoáng một cái Lại ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Trực tiếp chui vào bên trong đầm nước bốn phía xung quanh Rất nhanh Nó cùng với đầm nước Biến mất ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần Bạch Tiểu Thuần cũng há hốc mồm Cái này Kết thúc Ta nổ Bạch Tiểu Thuần do dự Nhưng hắn vẫn cảm thấy thú bản mạng của mình Không mấy đáng tin Nhất là trong U Minh Hắn dường như có thể cảm nhận được từ chỗ bên trong không gian thủy chạy quốc độ Lúc này hình như có sóng dao động cuồng bạo đang bạo phát Bạch Tiểu Thuần sai người giật mình một cái, hoàn toàn không có một chút do dự, hai tay bấm quyết vùng vẫy, nhất thời bốn phiến xung quanh là có vòng xoáy ánh sáng hồi tưởng. Vòng xoáy lần này cũng không phải là tiếp tục thời gian hồi tưởng, mà là trở về hiện thực. Nghịch pháp, tất nhiên có thể lao ra, phải tận dụng thời gian. Thân thể của Bạch Tiểu Thuần nhanh như tia chớp, chớp mắt nhờ vào trong vòng xoáy, bóng dáng biến mất. Thời điểm xuất hiện, hắn đã trở về đến trong hiện thực. Thoáng lắc một cái, thân thể hắn lại tiêu toan. Thời điểm lại một lần nữa xuất hiện, hắn đã ở trong tinh không tiên giới trước kia, trong thế giới đổ nát của nó. So sánh với tinh không vạn giới, trong này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác thuộc về mình. Ngoại trừ tiên vực vĩnh Hằng ra, chính là tiên giới này cho hắn một tia số mệnh cuối cùng, khiến cho hắn từ thiên tôn thăng cấp thái cổ. Lúc này bản tôn của hắn, trước mắt xuất hiện trong khu tiên giới đổ nát. Hắn muốn tận dụng thời gian, ở thời điểm nghịch phàm bị vây khốn ngắn ngủi. Cùng lúc tự mình tới khu vực tiên vực đổ nát Mình tự mình thắp sáng Đồng thời thần niệm của hắn tàn ra Nhân lúc đạo thân của nghịch Phàm Đang không có người điều khiển Mất đi sự linh động Hắn đi điều khiển đạo thân của mình Ở 108 vạn giới này Phát động lực lượng đạo thân của hắn Toàn lực ứng phó Chém giết đạo thân của nghịch Phàm Tranh đoạt tinh không các giới Trong ngay mắt Bên trong 108 vạn giới này Cuộc chiến giữa đạo thân của Bạch Triều Thuần Cùng nghịch Phàm đang kéo dài bạo phát rất thời đã xuất hiện sự khác biệt. Thời gian trước, đạo thân của Bạch Tiêu Thuần còn yếu thế, nhưng hôm nay, theo Bạch Tiều Thuần sớm trở về, đạo thân của lập tức có ánh sáng khuếch tán. Ở dưới sự giết chóc này, đạo thân của nghịch cuối cùng lại xuất hiện xu hướng suy tàn, toàn bộ tinh không ở trong một tia mắt này, dường như là ánh sáng vượt qua hắc ám. Còn ở trong khu vực tiên giới đổ nát, Bạch Tiêu Thuần khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thần niệm tản ra, giúp nhập toàn bộ đổ nát, sử dụng lực bản tôn của mình Sử dụng đạo của mình Sử dụng khí tức chúa tể của mình Đi từ thắp sáng Tỏa sức sống ở khu vực tiên giới đổ nát này Đồng thời Bộ phận thần niệm của cũng trước sau Quan tâm tới không gian thủy trạch quốc độ Ở trong u mình Một khi nghịch phàm bên trong thoát ra khỏi vây khốn Hắn rất trong nhé mắt phát hiện Lập tức đi đối đầu ngăn cản Thời gian từng hơi thở trôi qua Bên trong 108 vạn giới Đạo thân của nghịch phàm liên tục tháo chảy Ở trong ánh sáng càng thêm trói lòa Thần niệm của Bạch Tiêu Thuần ở khu vực tiên giới đổ nát cuối cùng cũng xua tan bóng tối. Ở phần mặt đất dưới chân hắn, thấp sáng giống như ánh sáng, khiến cho ánh sáng quốc tán, từ phía xa nhìn lại, khu vực tiên giới đổ nát vốn tối tăm, lúc này giống như là xuất hiện một ánh nến. Ánh sáng của ánh nến này xuất hiện, càng làm cho thân thể Bạch Tiêu Thuần chấn động. Hắn lại một lần nữa cảm nhận được ý huyền diệu này hạ xuống. Hình như theo hắn sắp thấp sáng khu tiên giới đổ nát, ý huyền diệu này Cũng càng thêm mãnh điện rõ ràng Khu tiên giấy đổ nát Ánh sáng càng thêm mãnh điện Trong một lè tám vạn giấy Lúc này đạo thân của nghịch phàm Ở giấy liên tục thất bại Tháo chạy Thậm chí có một phần đống đổ nát Đã ở trong ánh sáng đạo thân của bạch tiểu thuần Bóng tối bị đuổi tan Đốt sáng lên ánh sáng Tuy không cách nào giống như là thời gian sớm nhất Dẫn theo số lượng đống đổ nát bị đốt sáng Để cân nhắc tranh đoạt giữa bạch tiểu thuần cùng nghịch phàm Nhưng bây giờ Nếu như có thể ở trong tinh không Có một độ cao tuyệt đối Lúc cúi đầu nhìn lại Vẫn có thể nhìn thấy được Ở trong tinh không Mặc dù khắp nơi đều có bóng tối Nhưng khắp nơi Cũng lại đều có ánh sáng Mà ánh sáng kia chiếm cứ phạm vi tổng thể Cho dù phân tán Bộ dạng lại vượt qua 5 phần Đạt tới hơn 6 phần Thậm chí là 7 phần Kể từ đó Toàn bộ tinh không Giống như có ánh sáng tỏa sáng Sức sống càng thêm nồng động, động Nhất là khu tiên giới đổ nát Vì bản tôn của Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này tự mình thắp sáng Trên người quán lại là một tia số mệnh tiên giới Số mệnh này lại giống như là đường dẫn Khiến cho ánh sáng của khu vực tiên giới đổ nát Không ngừng quét tán ra Cũng vào giờ phút này Khi thức trên người của Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tăng lên Lúc này tâm tần hắn không buồn không vui Giống như là trốn vào bên trong trạng thái kỳ dị nào đó Ở dưới trạng thái này Hắn đối với ý huyền diệu này Cảm nhận càng thêm rõ ràng Đây là Bên trong dưới lớn vĩnh hằng bản nguyên của vạn vật Bạch cầu thuần thấy được chỗ đạo thân của mình bên trong 108 vạn giới trong này có vô số hài cốt tử vong cùng với gì thích cũng có ý huyềnrượu này mặc dù là trong tinh không vô số quan tài này hình thành con nước lớn ở bên trong cũng ý huyền Diệu tràn ngậ đây là bên trong giới lớn vĩnh hằng ngọn nguồn của tất cả Bạch T thuần lại nhìn thấy được ngay cả bản thân những đống đồ nát này thậm chí Có vô số bụi trong tinh không này đều ẩn trước ý huyền diệu Chỉ có điều rất yếu ớt Đây là Nguyên nhân hoa vĩnh hằng ra đời Cuối cùng Bạch Tàu Thuần cảm nhận được tin vực vĩnh hằng Nhẹ nhàng tung bay trong tinh không Hắn thậm chí cũng thấy được người thân bằng hữu Ở trên tin vực của vĩnh hằng Lúc này bọn họ ở trong sự lo lắng Dần như là đang cầu khẩn Ở trên tin vực của vĩnh hằng Bạch Tàu Thuần cảm nhận được càng nhiều huyền diệu hơn Thậm chí so sánh xuống Ở trong toàn bộ tinh không Chỉ có hai địa phương, ý huyền diệu này rất nồng đậm Một chỗ là khu tiên giới đổ nát. Một chỗ chính là tiên vực Vĩnh Hằng. Nhất là tiên vực Vĩnh Hằng. Giờ nghe theo bộ số thế giới tộc quân bị tịch diệt. Ý huyền diệu này gần như đều tuân trào về phía tiên vực Vĩnh Hằng. Ở trong quá trình đốt sáng khu tiên giới đổ nát này. Ở trong cảm nhận từ từ hiểu ra. Bạch Tổ Thuần bỗng nhiên hiểu rõ. Đó là bản nguyên. Đó là bản nguyên Vĩnh Hằng. Hoa Vĩnh Hằng. Sinh ra ở trong bản nguyên Vĩnh Hằng Cho nên mới có lời đồn đại Căn nút hoa Vĩnh Hằng Có thể bước vào cảnh giới Vĩnh Hằng Cho nên nghịch phạm nói Sẽ là tịch diệt tất cả Một mặt này là đạo của hắn diễn biến Mặt khác cũng chỉ có như vậy Mới có thể khiến cho hoa Vĩnh Hằng gương tụ đủ bản nguyên Vĩnh Hằng Trên thực tế Điều này vừa đúng lại vừa sai Căn nút hoa Vĩnh Hằng Không phải là có thể bước vào cảnh giới Vĩnh Hằng Mà là có tư cách Đi dung nhập trong tinh không này Bản nguyên Vĩnh Hằng Dung nhập bản Nguyên Vĩnh Hằng Giống như chim cưu ở tổ chìm thức Từ đó thu hoạch được bản Nguyên Vĩnh Hằng Đây chính là đạo cuối cùng của nghịch phạm Bạch Tiểu Thuần thì thảo nói nhỏ Giọng nói quán không có dao động ở tinh không Mà là đang khuếch tán ở trong đầu quán Giống như là Tiếng sấm nổ vang Không ngừng chuyển lại Ở trong lúc Bạch Tiểu Thuần hiểu ra điều này Huyền diệu trong bản Nguyên Vĩnh Hằng càng thêm rõ ràng Bỗng nhiên Mí mắt của Bạch Tiểu Thuần run lên Trạng thái hắn chìm đắm ở bên trong đó bị cắt ngang Hắn cảm thấy được rõ ràng bên trong thủy chạy quốc độ U Minh Có lực hủy diệt tuôn ra ngập trời Ở trong chớp mắt Khi sự hủy diệt này bạo phát Khu tiền giới đổ nát Ở vết trên tinh không nơi Bạch Tiểu Thuần đang ở Đột nhiên chuyển đến tiếng thiền lôi Ở dưới tiếng xấm xét nổ lớn Một vết nứt cực lớn cuối cùng lại trực tiếp xuất hiện ở trong tinh không Ta nghe người ta nói Người tên là Bạch Tiểu Thuần Một giọng nói trầm thấp mang theo sự điên cuồng Lại trực tiếp từ trong vết nứt này đột nhiên chuyển ra Sau khi chuyển ra Tình không bốn phía xung quanh đều vặn vẹo Còn có khí đen nhanh chóng khuất tán Ở bên trong khí đen kia nồng đậm băng lạnh Sau khi nó khuất tán Giống như là đóng băng phong tỏa tất cả Một chiếc thuyền kinh thiên động địa Vô cùng to lớn Ở trong tiếng nổ lớn lúc này Trực tiếp lại từ bên trong vết nứt này Mang theo sự bá đạo Mang theo sự điên cuồng Có các khí thế bẻ gãy nát Bỗng nhiên lao ra Sau khi lao ra Ngay cả vết nứt này cũng chống đỡ không nổi Bị trực tiếp đụng nát Lộ ra đầu chiếc thuyền Còn lộ ra Lúc này là kẻ đứng trên đầu thuyền Tóc dài tung bay Ở trong mắt mang theo ánh màu đen Giống như là thiên địa Bên trong tinh không Duy nhất chỉ có hắn là độc tôn Chúa tể Ngịch phạm Sống dao động trên người hắn vô cùng hốt loạn Anh hưởng bốn phép xung quanh Dần như là sau khi xuất hiện tinh không cũng đang run dày Nhất là mi tâm của hắn Ở trong lúc này huyễn hóa ra một ấn ký Ấn ký này nhìn rất nhìn kỹ Lại giống như là một lỗ thủ Cái này cũng chưa tính là gì Kinh người nhất Hai cốt đã là từng tồn tại trên chính thuyền này Đã biến mất Sau lưng nghịch phạm Lúc này có một bóng dáng hư ảo đầy khí thế Giống như có thể trông đỡ tình không Đứng sừng sững trên chiến thuyền Bóng dáng kia Mặc trường bào màu xám Là một lão già Mi tâm thình linh lỗ thùng tồn tại giống như nghịch phàm vậy Sau khi xuất hiện Ở trên người của hắn tản ra sự tịch diệt vô cùng Bạch Tiểu Thuần chậm rãi ngởng đầu Mở hai mắt ra Nhìn về phía chúa tể nghịch phàm bên dưới Nhất là nhìn về lão già hư ảo mơ hồ Ở phía sau hắn Nghịch phàm chúa tể này Nhìn từ tu vi cùng với ý chí chiến đấu So với trước còn cường hãn hơn không ít Nhưng ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần Hắn vẫn nhìn ra được Ở bên trong thủy trạch quốc độ nghịch phàm chúa tể này đã bị thương Không phải thương thế trên thần thể Mà là đến từ bên trong linh hồn Đến từ bản nguyên quán Thương thế này Tập trung ở chỗ mi tâm quán Ta thực sự là Bạch Tiểu Thuần Nhưng ngươi Rốt cục là nghịch Phàm Hay là kẻ đến từ thế giới bên ngoài Gọi là Diệt Thánh Bạch Tiểu Thuần đứng lên Sau khi hắn đứng dậy Theo giọng nói chuyển ra Tinh không dường như là chấn động Thiên địa dường như nổ lớn Bên trong toàn bộ tinh không Giống như cũng có tiếng cộng hưởng Không ngừng vang vọng ra Khiến cho lời nói của Bạch Tiểu Thuần Giống như cùng trong một lúc Từ 108 vạn giấy Đồng thời bạo phát chấn động tất cả Cho dù là nghịch phàm Ở trong mắt cũng có ánh sáng màu đen nế lên Hình như là trong cuộc giao diễn duy trì liên tục Cùng Bạch Tiểu Thuần Ở trong lần lượt bị suy yếu Sau khi cảm nhận được Bạch Tiểu Thuần khó chơi Lại nhìn ra đợt tu vi của Bạch Tiểu Thuần lúc này Hình như có đột phá hắn đối với Bạch Tiểu Thuần Đã phát sinh sự kiên kỷ Cả đời này quán không thấy nhiều Nhất là sau khi thăng cấp chúa tể Chưa bao giờ có Mắt hai người nhìn nhau Đều không có tiếp tục mở miệng Cho tới khi Vào giờ phút này tiếng sấm lại một lần nữa bỏ phát Vết nít cực lớn này hoàn toàn tan vỡ Cả chiến thuyền từ bên trong hoàn toàn vọt ra Ở trong nhảy mắt khi chiến thuyền này lao ra Ngịch Phạm Chúa Tể bỗng nhiên dơ tay phải lên Chỉ là một chiếc chỉ một cái Về phía tinh không dưới một chỉ này Nhất thời 108 vạn giới đổ nát Ở bên trong tinh không này Bị đạo thân của Bạch Tiểu Thuần hóa thành ánh sáng Xua tàn hơn phần nửa Bóng tối chỉ chiếm khoảng 3 phần đống đổ nát Đột nhiên Cuối cùng lại tản ra hàn khí vô tận Hàn khí này trong mắt lại đóng bằng 3 phần khu vực mặc cho ánh sáng đạo thân của Bạch Tiểu Thuần Tới gần như thế nào vẫn không cách nào có thể xua tan ba phần khu vực bị đóng băng. Cùng lúc đó, sau khi tất cả đống đồ nát trong khu vực tối tăm bị đóng băng, bên trong 108 vạn giới này, tất cả đạo thân của Nghịch Phàm đều hóa thành khí điền, biến mất ở trong từng đống đồ nát. Thời điểm xuất hiện, Thần linh ở trong tinh không của tiên giới lao thẳng đến chỗ Nghịch phàm. Theo những khí điền này dung hợp, sau khi thu hồi tất cả đạo thân của mình, thân thể Nghịch Phàm chúa tế bỗng nhiên lại luồn lên, giống như là không bao lâu Liền có thể trở thành Người khổng lồ thời gian sớm nhất Đứng ở bên ngoài hoa vĩnh hẳn Ánh mắt Bạch Tiều Thuần lấy lên Hắn biết Đây chính là một trận đánh cuối cùng Giữa hắn cùng với nghịch phạm Lúc này hắn ít một hơi thật sâu Không chút do dự Tàn ra thần niệm Triệu hoán tất cả 108 vạn đạo thân Ở bên trong 108 vạn giới trở về Trong phút chốc Đạo thân Bạch Tiều Thuần Ở tất cả đống đổ nát bên trong tinh không Lại trực tiếp hóa thành vô số cây bổ công anh Bỗng nhiên trở về Xuất hiện ở bốn phía xung quanh Bạch Tiểu Thuần Những cây bồ công anh hư ảo này Ở trong nháy mắt Dung nhập trong cơ thể Bạch Tiểu Thuần Theo từng đạo thân trở về Cũng vào giờ phút này khí thức Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tinh không Thân thể của hắn Cũng đầy khí thế Trong tiếng động ẩm ẩm truyền khắp 8 phước Từ phía xa nhìn lại Trời cao trong tinh không tiên giới Thành đình có hai người khổng lồ Đang không ngừng to hơn Đến cuối cùng Bóng dáng của bọn họ vượt con bản thân tiên giới Giống như có thể chống đã tình không Cực lớn tới mức khó có thể hình dung Chiến Một trận chiến này Nếu nghịch phàm thắng Tiên vực Vĩnh Hằng tất nhiên bị hắn cắn nút dung hợp Thậm chí giới lớn Vĩnh Hằng Cũng sẽ bị hắn chìm kiêu Ở tổ chìm thức Dung nhập bản nguyên Vĩnh Hằng Tiến tới bước vào Vĩnh Hằng cạnh Mà kẻ gọi là diệt thánh Cũng sẽ ở một khắc kia Mượn nghịch phàm sống lại Rời khỏi Vĩnh Hằng đứng giới khô cạn tử vong này Lấy cảnh giới vượt qua vô thượng quán trước kia sát nhập gọi là đạo vực Vĩnh ương cho tất cả những điều này trong lòng bạch Tiểu thuần hiểu rất rõ ràng hắn mặcc dù không biết đạo vực vị ương là tồn tại như thế nào nhưng hắn biết rất rõ một điểm đó chính là đạo vực vị ương sợ hãi đối Vĩnh Hằng Linh giới bọn họ sợ hãi chính là bản nguyên Vĩnh Hằng như vậy đã đủ rồi theo niềm tin kiên đỉnh trong mắt của bạch tiểu tuần lộ ra tinhnh qug Trong chấp mắt nhìn về phía nghịch phàm Nghịch phàm bỗng nhiên động Thân thể khổng lồ quán ở trong phút chốc Lại xuất hiện ở trước người bạch tiểu thuần Hắn dư tay phải lên Trực tiếp một quyền đánh tới Không có thần thông Không có thuật pháp Bởi vì hắn biết tất cả thần thông thuật pháp vào giờ phút này Đã không có tác dụng quá lớn Thân thể của bọn họ Mỗi một quyền của bọn họ Chính là thần thông Chính là thuật pháp Chính là bản nguyên Đại đạo tối giản Đến cuối cùng Đến cảnh giới như bọn họ vậy Một quyền nhìn như đơn giản, lại đủ để đánh phá tất cả quy tắc, tất cả pháp tắc, không để ý tất thần thông. Đồng thời chú thể bình thường đối mặt với bọn họ, cũng ở dưới một quyền này trực tiếp tàn vỡ, hình thần câu diệt. Trong tiếng nổ lớn, Bạch Thiều Thuần cũng ngẩng đầu, đồng dạng một quyền đánh tới. Ở bên trong một quyền này, ẩn chứa tu vi quán, ẩn trước thân thể quán, ẩn trước đạo cùng tất cả mọi thứ quán. Lúc này đánh ra, Tình không bị dẫn dắt, tám phương bị vặn vẹo, giống như là gió bão va chạm. Lại trực tiếp truyền ra âm thanh kinh thiên Trong tiếng ầm ầm Hai người ở khu vực hư không này Trực tiếp quyết đấu Ở trong thời gian ngắn ngủi Hai bên đều đánh ra hơn vạn quyền Mỗi một quyền hạ xuống Bạch đầu Thuần cùng với nghịch phàm Từng người đều sẽ kêu lên Sau nghìn quyền Khóe miệng bọn họ đều có máu tươi Dưới vạn quyền Từng người phun ra máu tươi mà thân thể của bọn họ Cũng ở dưới tiếng đổ lớn đối với đầu này Cuối cùng đã bắt đầu thu nhỏ lại Đó là bởi vì hai người quyết đấu Mỗi một quyền này va chạm Hình thành tổn thương to lớn Cho dù hai người đều đã là chúa tể mạnh nhất Nhưng cũng không chịu nổi Cái giá phải trả Chính là đạo thân của bọn họ Ở trên ý nghĩa nào đó Đạo thân của bọn họ lại giống như là bản thân Thêm vào một mạng Mỗi một lần hai bên công kích Đối với bọn họ mà nói Chính là một lần tử vong Chỉ có điều tử vong chính là đạo thân của bọn họ mà thôi Từ nơi này Cũng có thể nhìn ra Đến cảnh giới như Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phạm Bọn họ đã có thể tới một mức độ nào đó xưng là bất tử Bởi vì mạng của bọn họ Chừng 108 vạn cái Chỉ khi nào 108 vạn đạo thân này Đều ngã xuống Mới có thể tiêu hao bản thể sinh mạng của bọn họ Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần cùng Nghịch Phàm Đã từ sự hỗn loạn trước mắt Trong đấu pháp ngập trời Không gian cùng với thời gian Biến thành loại quyết đấu trực tiếp nhất Nguyên thủy nhất cũng thảm thiết nhất. Tiếng ầm ầm va chạm không ngừng vang vọng, máu tươi của hai người không ngừng phun ra. Thân thể bọn họ đều đang thu nhỏ lại, đạo thân của bọn họ đang từng cái vỡ nát diệt vong. Loại vỡ nát diệt vong này không phải là tiến hành đồng bộ, bình thường một quyền của nghịch phàm bản thân không có vấn đề gì, nhưng một mạng đạo thân của Bạch Tiêu Thuần lại vỡ nát diệt vong, lại bình thường dưới sự ra tay của Bạch Tiêu Thuần. Đạo thân của nghịch phàm tử vong. Lại như vậy, ở trong sự đan xen này Giới tính nổ lớn giữa hai bên này Ở trong phạm vi lấy tinh không làm chính trường này Hai người ra tay Lấy khu tiền giới đổ nát làm khởi điểm Một đường nổ lớn bay vọt tới mọi chỗ đống đổ nát Ở bên trong tinh không này Duy trì liên tục đối đầu Duy nhất chỉ có đáng tiếc Trong tinh không này sinh mạng chỉ còn lại là tiên vực vĩnh hẳn Tinh không phạm vi lại quá lớn Cho nên hai người bọn họ ra tay Không ai có thể nhìn thấy được Nhưng thảm khốc này, loại trình độ này Lại theo bọn họ không ngừng công kích Càng thêm mãnh điện Không phải người chết cái chính là ta mất mạng Những tiếng động âm âm vượt qua thiên lôi Trở thành âm thanh duy nhất của tinh không Bạch Tàu Thuần không ngừng phun ra máu tươi Ngực hắn lõm xuống Toàn thân hắn giống như là muốn tàn vỡ Bất tử quyền này là thần thông có thể khôi phục Tất cả thương thế Ở hiện tại cuối cùng lại mất đi tác dụng Lực lượng thực sự đến từ nghịch phạm Lực dịch tiệt của hắn Căn bản là không cách nào có thể xóa đi trong thời gian ngắn. Đồng dạng, khôi phục của nghịch phàm cũng bị cắt ngạc Trong lực lượng của Bạch Tiêu Thuần, ẩn chứa sự quang minh, đối với đạo của nghịch phàm mà nói, lại giống như là gặp phải thiên địch, khôi phục oán căn bản là khó có thể vận chuyển. Lại như vậy, ở trong cuộc chiến này nổ lớn, hai người bọn họ từ một vạn quyền đánh tới 10 vạn quyền cho đến 20 vạn, 30 vạn. Bọn họ đi qua nơi nào? Tinh Không Tàn Vỡ. Lại toàn bộ tinh không Đã là nghìn lở trầm lỗ Thậm chí còn có đổ nát xung quanh Cũng bị ảnh hưởng tới Ở dưới sự điên cuồng của hai người Trở thành cho bụi Bạch tiểu thuần Tàu bội phục ngươi Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta Nghịch phàm giết gào Máu tươi phun ra Ở trong lúc đó lại vọt tới Bạch tiểu thuần miễn cưỡng ngờ đầu Cười lớn một tiếng Lúc này hắn đã không có sợ hãi đối với tử vong Ra tay lần nữa 50 vạn quyền 60 vạn quyền 70 vạn quyền Thân thể hai người hiện tại đã rút nhỏ hơn phần nửa Nhưng bọn họ vẫn chiến đấu mãnh điện Điều này hoàn toàn chính là đi tiêu hao đạo thân của hai bên Không có né tránh Không trốn tránh Ngịch phàm không trốn tránh Là bởi hắn có lòng muốn giết chết Bạch Tiểu Thuần Vô cùng mãnh điện Chỉ có giết Bạch Tiểu Thuần người chống cự cuối cùng này Hắn mới có thể hoàn thành tâm nguyện của bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không trốn tránh Không phải nhiệt huyết của hắn sung lên đầu Muốn cùng nghịch phàm liều mạc đánh một trận Trên thực tế Ngay từ đầu hắn đã thực sự nghĩ như vậy Nhưng đánh một hồi Hắn phát hiện nếu tiếp tục như vậy Kết quả cuối cùng đối với mình hình như là bất lợi Sau đó thời điểm hắn đang suy nghĩ phải né tránh Thậm chí là tiếp tục kéo dài chợt phát hiện Theo đạo thân của mình tử vong Theo mình cùng nghịch phàm giao chiến Bản nguyên vĩnh hằng tồn tại trong tinh không này Hắn hình như cảm thụ càng rõ ràng hơn Rốt cục Cái gì là vĩnh hằng Hơi thở của Bạch Đầu Thuần hỗn loạn Không kịp suy tư Hắn lựa chọn tuân theo trực giác của mình Lúc này mắt lộ ra sự điên cuồng Ra tay lần nữa Thời gian trôi qua Cuộc chiến này từ đầu tới giờ Đã không có trôi qua bao lâu Có thể là 10 năm, có thể là 20 năm Có thể càng lâu hơn Bọn họ quyết đấu từ 70 vạn quyền Đạt tới 90 vạn quyền Cho đến 100 vạn quyền Cuối cùng 108 vạn quyền Thậm chí là càng vượt nhiều hơn Thiên địa đủ lớn Thân thể của hai người cũng từ sự khổng lồ ban đầu Theo từng đạo thân một tiêu vong Từ từ thu nhỏ lại Cho đến khi đạo thân của từng người còn giữ lại không bao nhiêu Chính trường cầu bọn họ Đã ở trong tinh không này Đến địa phương tiên vực Vĩnh Hằng dừng lại Cách đó không xa Tiên vực Vĩnh Hằng tàn ra ánh sáng ôn hòa Mặc dù ảm đạm Nhưng vô số sinh mạng từ bên trong tàn ra sức sống Ở trong tinh không này đặc biệt rõ ràng Cùng lúc đó Theo bạch tiểu thuần cùng nghịch phạm tới Chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng đã phát hiện ra Trên thực tế một trận chiến này Đối với mọi người trên tiên vực Vĩnh Hằng mà nói Đã qua tròn một giáp năm tháng Đó là thời gian 60 năm Trong 60 năm này Bọn họ không quên bạch tiểu thuần Không quên bóng dáng nghịch phạm Bọn họ biết Sinh tử nguy cơ cũng không kết thúc Bởi vì thời điểm bọn họ nhìn về phía tinh không Làm sao có thể không nhìn thấy được ở trong tinh không Có hay tồn tại giống như ngôi sao vậy Ở trong năm tháng này Không ngừng va chạm Tiểu bảo đã lớn lên Hình dáng của đại bảo cùng với tiểu tiểu Thoạt nhìn cũng đều đã là trung niên Bất luận là Tống Quân Uyền Hay là Chu Tử Mạch Hoặc là Hầu Tiểu Nguội Dùng nhàn các nàng mặc dù vẫn vậy Nhưng từ trong mắt cũng có thể nhìn ra vẻ tăng thương Đại Thiên Sư cũng tốt cự quỷ Vương cũng được Còn có vô số người của tiên vực Vĩnh Hằng Ở trong một giáp năm tháng này Ở trong lòng bọn họ Cầu khẩn trước sau không ngừng Cho đến một chấm mắt này Chiến trường của Bạch Tiểu Thuần cùng nghịch phàm Tới gần tiên vực Vĩnh Hằng Tất cả bọn họ đều thấy được Bạch Tiểu Thuần Tận lực dẫn dắt chiến trường đến nơi đây Bạch Tiểu Thuần Ngươi là muốn chết ở chỗ này Như vậy ta thành toàn cho ngươi Trong tinh không, Nghịch Phạm lau đi vết máu tươi ở trên khóe miệng. Giờ phút này hắn còn lại có 10 đạo thân. Chỗ Bạch Tiều Thuần chỉ còn lại 3 cái. Thân thể của bọn họ đều hóa thành người bình thường. Khi hai bên lại một lần nữa ra tay chấn động, Bạch Tiều Thuần phun ra máu tươi. Nghịch Phàm cũng phun ra máu tươi. Thân thể hai người đều dưới tiếng nổ lớn này, từng người lưu về phía sau. Người còn lại 2 cái. Nhưng bóng dáng Nghịch Phạm trật chuyển động. Giống như là một đạo lưu tinh Trong mắt đổ ra sự điên cuồng cùng sát cơ Dường như là sát khí ở trong một giáp năm này Ở vào thời gian này Toàn diện đã bạo phát Lao thẳng đến bạch tiểu thuần Ở trong nháy mắt Lại trực tiếp liên tục đánh ra năm quyền Năm quyền này Đồng thời bạo phát Tinh không chấn động Thiên địa nổ lớn Bạch tiểu thuần điên cuồng phun ra mẫu tươi Hai đạo thân còn xót lại trực tiếp tàn vỡ Bàn thể quán gạo thét Phản kích năm quyền Ở trong trước mắt Đạo thân cùng nghịch Phàm Cũng tàn vỡ hai cái Chỉ là quyền thứ năm Hai đạo thân hình này tan vỡ Khiến trong bản thể của Bạch Tiều Thuần ở đây Lại trực tiếp bị chấn động Toàn thân từ trên xuống dưới Chuyển ra tiếng xương vỡ nát Theo máu tươi phun ra Thân thể án lại trực tiếp quấn ngược Rơi về phía tiên vực Vĩnh Hằng Khôi hoàng Phụ thân Tiều Thuần Hai người dưới cùng một quyền này Bị chúng sinh tiên vực Vĩnh Hằng nhìn thấy được Từng tiếng kêu kinh ngạc cùng tuyệt vọng, nhất thời truyền ra. Bọn họ còn nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần từ trời cao rơi xuống. Thân thể hắn trong lúc rơi xuống, lao thẳng tới biển vĩnh hẳn. Trong tinh không, thân thể nghịch Phàm run dậy. Thật ra một trận chiến này giữa hắn cùng Bạch Tiểu Thuần, tiêu hào to lớn không cách nào có thể hình dung. Bạch Tiểu Thuần khó chơi cùng cường hắn, vẫn là lần đầu trong cả đời này hắn gặp phải. Lúc này cuối cùng chém giết hết tất cả đạo thân của Bạch Tiểu Thuần. Cho dù đạo thân của hắn Cũng chỉ còn lại có 8 cái Nhưng hắn hiểu rõ Nếu cho Bạch Tiểu Thuần thời gian để hắn khôi phục Như vậy rốt cuộc chiến đấu giữa hai người Sợ là vẫn không cách nào có thể kết thúc Sẽ không cho người cơ hội Ánh mắt nghịch phạm lẽ lên Giờ tay phải Linh Hư không chấp một cái Tất cả thời không Ở phía sau hắn nổ lớn Chiến thuyền cổ xưa trước đó xuất hiện Ở phía trên khu vực tiên đổ nát này Nổ lớn hiện ra Sau khi xuất hiện Toàn thân chiến thuyền tối tam này Không dừng lại Mà là lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần Hoặc nói lao thẳng đến tiên vực Vĩnh Hằng Phía dưới Bạch Tiểu Thuần Trực tiếp đánh qua Nhìn khí thế của nó Chính là muốn hủy diệt tiên vực của Vĩnh Hằng này chứ Bạch Tiểu Thuần ở trong giao chiến này Cuối cùng chuyển rời chiến trường đến tiên vực Vĩnh Hằng Về điện này nghịch phàm tự nhiên nhìn ra Nhưng mục tiêu quán Cũng chính là tiên vực Vĩnh Hằng Trên một điểm này Hắn cùng Bạch Tiểu Thuần nhất trí Chiến thuyền với khí thế kinh người Hình thành gió bão màu đen Ở dưới sự khuếch tán không ngừng này Dâng lên quần quận ngập trời Cuối cùng mang theo ý tịch diệt Cùng hấp ám vô tận Còn đàn chứa tử vong vô cùng bỗng nhìn tới gần Giống như tất cả đều trở lại nguyên điểm Hai người ở chỗ này mở màn trận chiến Lại ở chỗ này kết thúc trận chiến Lúc này theo tiếng chuyển tới gần Mặt đất tiên vực vĩnh hằng tan vỡ Toàn bộ tiên vực dường như là Như muốn vỡ nát diệt vong Trước mắt bạch tiều thuần có chút mơ hồ Lúc này thân thể án quả suy yếu đến cực hạn, dưới bất tử quyền không cách nào có thể khôi phục, ngũ tạng lục phủ giống như là cô muốn vỡ nát diệt vong. Thường thế của hắn quá nặng, một quyền cuối cùng kia của nghịch phàm, tuy không cách nào có thể trực tiếp giết chết bản thể quán, nhưng lại đánh choán trọng thương. Lúc này trong khi thân thể rơi xuống, Bạch Đầu Thuần chợt vật mở mắt, nhìn về chiếc thuyền cổ xưa tối tăm trên không trung, giống như là nghiền ép hạ xuống tiên vực vĩnh hằng, cảm nhận được sự tử vong đến từ toàn bộ tiên vực vĩnh hằng này. Cho nên lựa chọn cuối cùng của ta Về tới đây Là muốn Hoặc là Lại cùng người thân bằng hiếu của ta trồn cất cùng Hoặc chính là muốn bản nguyên vĩnh hẳng ở đây Tuyệt địa phản kích à, Mình xin phép dừng lại đây nhá Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ chuyện Chào mừng người